Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tấn đang thất cổ lùng lặng Tiếng dây thừng cọ vào thân cây phát ra những trạng âm thanh kéo kẹt trong đêm tĩnh mịch Cây thầy trắng bạch hai mắt lạc thần trượt ngược xa Nơi khóe miệng hoác ra như đang trực cười cực kỳ quỷ dị Cây xác khét đồng đừa nhẹ nhẹ rồi bất thần dãy rũa điên cuồng Sơn bản kinh hãi gào lên rồi mạnh ai người nấy chạy cắm đầu Tuyệt không dám nhìn lại chế còn thấy Thảo Thần Ninh và Ngai Gã gia nhân, và ông Sở lúc này đã đái hết cả râu quần nhũn như con chi chi. Ông Sở bò rạp dưới đất ôm lấy chân của Thầy Thảo, lúc này đang đánh mặt mà run giọng. "Phạ thê nơi Thầy Thảo ơi cứu tao, con ma nó bắt dân bản." Thầy Thảo thưa ra một đạo bùa kim chặt linh cái thê ma đang dữ dội, tức thì cái sắc lại im lìm, phòng lại chỉ còn tiếng quẻo cạc đều đặn. Hai gã gia nhân và ông sòn cũng khiếp hãi lắm, nhưng nghe tiếng của thầy tạo quát lên cho nên cắn răng hạ cây sắc xuống. Thầy tạo với bó đuốc tín lại nơi xoay rõ khuôn mặt của cây sắc trắng bạch dưới thút lên. Sàng ơi, lão dĩn vẩu, hàng xóm nhà ông trèo đi mà. Đang hoàng màng tột độ thì tiếng la thất thanh lại vọng ra tại một căn nhà ngay sát nhà ông trèo. Mà kể cho cây thây đang nằm lạnh lẽo ở trên đất. Cả đám năm người lao nhanh về phía tiếng gào, thì nhận thấy đàn lợn hơn chục con trắng búp, cổ nhà ông Dĩn lăn đồng ra chết. Chưa dừng lại ở đó, tí bên trong căn nhà gỗ đổ đạc đã sáo trộn, như có ai đó bới tung lên. Trên đường còn chi chít vết rạch ngang dọc, như có ai đó cầm con dao vạch lên. Từng đường rõ ràng vật thủ hận. Tiếng của ông sọn run lên từng chập, càng làm cho bầu không khí thêm gấp gáp. Việc trấn trùng của ông Trảo vừa xong thì xảy ra cái chết của lão Dĩn và cảnh tượng quái dị này, cho nên Thầy Tạo suy nghĩ mông lung lắm. Phải chăng người bàn này thực sự phạm tội lỗi gì mạo phạm đến uy danh của thần Trăng? Đến mấy canh giờ sau, Thầy Tạo mới sai ông Sọn cho hai gã danh nhân kéo cái xác lão Dĩn về thông báo cho bà con trong bản. Chứng kiến cảnh tượng đó chẳng ai còn có gan đến dự, thành ra xác của lão Dĩn cứ đặt im đềm trong căn nhà gỗ. Mệt mỏi vì tự đưa tay sắp đặt tăng lễ cho lão dĩnh, thầy Tào cùng Thắng Ninh trở về nhà nghỉ ngơi, hẹn ông Sòn sớm mai làm lễ trôn cất lão luôn. Đêm hôm ấy, thầy Tào đang trần chọc vì bao nhiêu suy nghĩ, dù đâm mắt cay xè vì thiếu ngủ, nhưng trở qua trở lại vẫn không thể chụp mắt. Mấy tuần nhang trôi qua, thầy Tào mệt mỏi gặp lại cuốn sách bìa vàng bên trong ghi chi chít những đạo bùa và những dòng pháp quyết kỳ lạ. Với tay đóng luôn cánh cửa sổ vì mưa bắt đầu hắt vào mỗi lúc một nhiều, Thể Tạo Lùm cũng bò dậy nhanh chóng ra chốt lại cánh cửa chính rồi tiến vào trong phòng ngủ. Nhưng khi mới đi được ba bước chân định bước vào trong buồng, và ánh đèn dầu vừa tắt, thì từ khoảng vườn nhà cụ Thiều cách căn nhà gỗ của thầy chỉ một hàng rào gỗ nhỏ, còn trong ở cứ cụ Thiều hít sức cưng chiều mà Thể Tạo đã quá thân quen, bóng gạo lên những âm thanh khản đặc Rồi hai chân trước cào vào hàng rào liên tục nghe zin zít, làm cho thầy tạo bất giác giật mình. Giờ tiết trời đang nóng hầm hập, bất kể ngày hay đêm, nhưng ngài ốc của thầy tạo đột nhiên dựng hết cả lên. Con chó lại chu lên mỗi lúc một ghê sợ. Một lát sau lại sủa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Bên ngoài bắt tiếng gõ khồ khốc bất chợt vang lên. Vốn dĩ bản thân là thầy pháp chuyên trừ tà ma quỷ, cho nên căn cơ của thầy tạo cao lắm. Phút dùng mình thoáng ra rất nhanh, thầy tạo trong mày duyệt tiến ra mở trang cánh cự gỗ. Cờ vừa kéo ra thì thầy tạo khẽ giật mình đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt, cách chỗ thầy tạo đứng chỉ khoảng chục bước chân, chơ chọi một cây khế sắt thẳng rảo với tàn lá vũ kiến. Một thân lành đứng khom khom dưới gốc cây nửa bốn vào. Nửa muốn quay đi, mặc dù khoảng cách khá gần, nhưng giữa đêm hôm tối trời lại bị nước mưa ắt như thác nước vào mặt. Người đó lại mặc chiếc áo nâu sồng, đầu đội khăn kín cho nên thấy không thể nào nhìn rõ dung nhan. Dù nhận ra sắc phục đó là của người trong bản này. Người đó đứng im lặng mấy giây rồi quay lưng lầm lũi tiến khuất dạng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bất chợt ngừng rơi và con chó nhà cụ Thiều cũng thôi gầm gừ nơi cổ họng. Tế táo có giây phút chớp nháy đó như có một linh tính mách bảo, bèn lao nhanh ra ngoài cổng miệng gào to. Ông Trảo là ông Trảo đúng không? Trên tầng không một ánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net